Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh Nghìn chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, theo những cái tình tiết mà quý vị đã theo dõi suốt bốn tập của bộ truyện Bố ơi lấy vợ đi, thì quý vị cũng đã biết được hoàn cảnh của cha con Hành Luân và bé Còi là rất khó khăn và anh nghĩ đây là nghèo khó nhưng mà anh vẫn luôn luôn nỗ lực tích cực làm việc tranh thủ từng giây từng phút một để kiếm được đồng tiền, tuy là nó nhỏ nhoi, tuy là nó ít ỏi nhưng mà anh cố gắng tần tiện nhìn ăn nhịn mặc để lo cho con gái, không thua kém bất cứ một người bạn nào tại trường lớp mà cô đang theo học. Tuy là nhà nghèo nhưng mà cô luôn luôn cảm thấy đủ đầy trong một cái cuộc sống tuy không được khá giả cho lắm, nhưng mà luôn luôn đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc hoàn hoàn. Và theo như quý vị đã theo dõi từ tập 4, tập hôm qua thì quý vị cũng đã biết là bé mẹ của bé còi đã quay trở lại. Và lần này cô cô tác quay trở lại sau bao nhiêu năm xa cách với con gái của thầy đã có một sự chuẩn bị. và có một cái tâm thế rất là sẵn sàng, rất là nhiều tiền để sẵn sàng chi ra à để dành lại quyền nuôi con từ phía cha, từ phía bố của bé đó lặng luôn. Vậy thì cái mục đích mà cô muốn dành lại quyền nuôi con có thực sự là do cô thương yêu con bé, cô nhớ con và bao nhiêu năm cô đi làm việc ở sự khác à quan hệ với những người đàn ông khác và bây giờ cô cảm thấy trống vắng, cô cảm thấy cần con, cô mới quay về để cô đón bé cọ hay không? hay là trong cái sự việc này nó có một cái ẩn nhiều nào khác nữa. Thì hôm nay Hồng Nhung xin phép được gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng, tập 5 của bộ truyện Bố ơi lấy vợ đi của tác giả Trương Lê. Và sau khi nghe xong truyện, kết kết của cái câu chuyện này nó sẽ là happy ending hay nó là sad e, sad ending thì quý vị hãy để lại những cảm xúc của mình bằng cách comment ở phía bên dưới để Hồng Nhung cũng như ban biên tập chương trình có thể đọc và có thể giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị. Cả bây giờ Thường Dung xin kính mời quý vị đến với bộ truyện tập 5 của bộ truyện Bố ơi, lấy vợ đi. Sáng hôm sau ngồi dậy một cái là tôi tức tốc phi sang nhà anh Luân luôn. Hôm nay chủ nhật nên anh Luân cũng được nghỉ. Sang đến nơi thấy nhà anh Luân đang sửa soạn quần áo giữa cả cặp sách cho cái còi nên tôi thắc mắc Hôm nay chủ nhật có phải đi học đâu mà mang cặp sách thế hả coi? Anh Luân đáp Hôm trước mẹ nó có đến đây xin phép bảo chủ nhật này đưa nó đi chơi công viên Mà chắc là về muộn nên là mai đưa con bé đi học luôn Anh đang soạn sách với để vào cặp cho nó mấy bộ quần áo mai còn thay Tôi hơi bất ngờ vì hôm qua hình như cái còi mới đi chơi với mẹ xong thì phải Hôm nay lại đón tiếp. Nhìn anh Luân dặn dò cái còi từng tí một mà tôi cũng chẳng dám nói gì. Con bé còi chắc chắn là thích rồi, trẻ con mà. Ngày nghỉ đứa nào chẳng muốn được đi chơi đây đó, nhất là lại còn được mua cho bánh kẹo, quần áo đồ các thứ, bả sao mà nó chẳng mê. Mới có 8 giờ sáng, ngày bảo 9 giờ mẹ nó mới đến đón mà con bé cứ đi ra đi vào hóng ở bên ngoài cổng. Anh Luân hơi thoáng buồn nhưng anh vẫn cố cười rồi nói: Đi chơi không được vội vĩnh mãi cái gì nghe chưa con. Mà bảo mẹ về sớm mai còn học bài lên lớp nữa. Chiều mai bố đi làm qua rồi bố đón. Cái còi vâng dạ nhưng mắt vẫn hướng ra cửa chờ đợi. Nhìn cảnh đấy sao tôi thấy thương anh đôn quá. Nhìn anh cứ như dã chàng xe cát biển đông vậy. Anh cứ xe, xe mãi rồi bất chợt một cơn sóng ập đến cuốn trôi đi tất cả. Và anh vẫn cam chịu không hề hé răng kêu than dù chỉ là nửa lời. Với anh con gái vui là anh cũng vui lắm rồi. Tôi nhớ có món đồ này muốn đưa cho cái còi, tôi bảo. Đợi chút một chút, chú có cái này cho mày. Tôi chạy về nhà lấy đồ, đó là một cái bút nhìn rất đẹp, nhỏ nhắn, sinh rắn màu đen, anh luôn cười. Cháu nó đã dùng gì đến bút mới này đâu mà chú cứ chiều. <cười> bút đẹp mua lâu rồi, nhưng giờ có viết lách gì nữa đâu. Thôi, để cho cháu nó dùng. Chú cài vào cặp sách cho con nhé. Con bé ngật đầu nhưng dường như không quan tâm lắm, bởi bên ngoài nó đã thấy bóng dáng của mẹ, nó vội gọi ra ầm ĩ. "Mẹ ơi, mẹ, con đợi mẹ từ sớm đến giờ." <cười> con liền quả thật là xứng đáng giành cái giải Oscar về diễn xuất. Khác hẳn bộ mặt chơi cháo khi nó nói chuyện quanh luân và tôi. Lúc này nó làm một cái vẻ mặt hiền dịu như cô tấm trong truyện cổ tích ấy. Giang Đỗ Thanh ra đón con gái nó cười tươi. Mẹ đây, mẹ đây, khổ thân con gái phải đợi. Biết thế nên mẹ mới đến sớm đón con đây này. Chà, con gái mà của náu bới mẹ mua hôm qua nhìn xinh hẳn ra. Từ từ tiến lại chỗ anh Luân, con liên tỏ ra lễ phép. "Về tôi đưa con đi chơi hôm nay xong sáng mai đưa con đi học nhé. Mấy năm rồi mẹ con không được gần nhau. Tối nay tôi sẽ ôm con bé và ru nó ngủ." Anh Luân gượng gạo gật đầu. Đặt mình vào vị trí của anh Mà con gái đang áo hức thế kia Lại thêm những lời xin phép có trường mực như thế này Làm sao mà anh có thể từ chối được Hai mẹ con nó rắt tay nhau tung tăng ra khỏi nhà Mà tôi có cảm giác rằng Cái cò sẽ bỏ đi hẳn Nó sẽ quên mất người bố khốn khổ này Đúng là trẻ con Thì không biết gì Không có tội Nhưng sao bây giờ tôi ghét con bé thế không biết Tôi chợt nghĩ hay cứ để nó theo mẹ cho rồi Nhìn nó vui như thế cơ mà Ừ. Thà như là anh Luân nói Biết đâu nó sẽ sung sướng hơn khi ở với mẹ Biết đâu con Liên giờ giàu có Nên sẽ thay đổi Biết quay đầu về chăm sóc con cái Nghĩ vậy nên tôi quên luôn mục đích sang đây ngày hôm nay Anh Luân hỏi Mà sao chú hôm nay dậy sớm thế Bình thường phải 9-10 giờ sáng mới dậy cơ mà Tôi nhớ ra là tôi sang đây là muốn bày cho anh Luân cách Để dành quyền nuôi con Mà chị Luân có nói với tôi hôm qua Nhưng xem chừng anh không cần Tôi đáp Thì lâu lâu chủ nhật Em cũng phải dậy sớm một hôm chứ Mà anh nè Anh cứ định để mọi chuyện như thế à Nuôi con bao nhiêu năm Chẳng lẽ anh định để nó cướp không như vậy sao Em vẫn nghĩ anh nên nói ra tất cả Cho con bé lựa chọn Kẻ sau này có chuyện gì nó không trách móc được anh Anh luôn nắc đầu Chú có biết Hôm qua anh đi chơi về Nó tha tha bất tuyệt Kể về mẹ nhiều như thế nào không Nào là mẹ mua quần áo đẹp, mẹ mua toàn đồ ăn ngon. Rồi mẹ hẹn hôm nay đi chơi tiếp. Nhìn nó như thế làm sao anh có thể kể hết mọi chuyện được. Con bé còn quá nhỏ chứ Dương ạ. Mình không thể ích kỷ vì muốn giành quyền nuôi con mà lấy đi ngành tốt đẹp của mẹ nó trong đầu nó được. Trẻ con rất dễ tổn thương. Thôi thì tha anh chịu phần tổn thương này về phía mình. Chỉ cần con anh vui là được. Mà chú thấy rồi đấy. Mẹ nó cũng rất yêu quý nó. Anh còn sợ cô ta sẽ đưa con bé đi luôn, nhưng cô ta không làm như vậy. Anh nghĩ cô ta cũng đã ăn năn hối hận và muốn bù đắp cho con. Như thế cũng là đáng mừng. Do tôi hẹp hòi hay do tôi có định kiến, tôi hận với con Liên hay thế nào, mà nhìn từ mọi phía tôi vẫn không thấy được sự chân thành và hối lỗi của nó. Nhưng cho đến nay, tất cả mọi suy nghĩ phán đoán của tôi đều sai. Con Liên quá giàu. Nó thừa tiền Nếu như muốn lừa đảo hay đem con đi bán. Chắc tại tôi hoang tưởng. Vậy thì chỉ còn một lý do là nó muốn nuôi con thật. Sao tôi cứ thấy cái lý do này nó khó tin quá. Hay là tại tôi chưa có con nên tôi không hiểu được hết mớ chuyện. Thôi thì giờ đành vậy. Hãy cứ để người trong cuộc quyết định mớ chuyện. Tôi còn được biết thêm đó là anh luôn đã ký vào đơn đồng ý ly hôn. Vậy là anh đã buông xuôi tất cả rồi. Tôi khẽ thở dài, vì sau cùng thì cũng chỉ có mình tôi là người quan trọng hóa vấn đề. Tôi chào anh Luân rồi ra về. Nghe loáng thoáng anh Luân nói tòa hẹn một tuần nữa có mặt để làm việc. Chắc là họ định hòa giải độ đôi ba lần. Nếu như không thành thì sẽ tiến hành thủ tục ly hôn và phân chia tài sản cũng như quyền nuôi con. Tài sản thì chẳng có gì rồi. Hơn nữa con liên về đây nó còn mang tiền đi chứ mua sắm được cái gì chất đét vào đây đâu. mà nó dư tiền thì nó cũng cần gì nữa. Chỉ có điều nó muốn giành quyền nuôi con. Tôi có đi dò hỏi mà chẳng ai biết thông tin gì về nó mấy năm qua cả. Nó đi đâu làm gì không ai biết, kể cả bố mẹ đẻ của nó luôn. Nghe bảo nó thi thoảng cũng gửi về trông bò già chút tiền ăn dưỡng. Còn tuyệt nhiên thì nó chẳng về nhà lần nào. Trừ lần này. Mọi thông tin về nó đều mờ mờ không rõ ràng. Tôi chỉ biết là giờ nó về ở nhà bố mẹ đẻ trong thời gian chờ đợi ly hôn. Đầu nghĩ đã bảo không quan tâm nữa rồi, nhưng tôi vẫn chú ý đến chuyện này. Ba ngày sau chẳng hiểu sao tôi lại vác xe đi lượn. Không biết lượn đâu tôi mới nảy dây định là đến nhà con Liên để thăm dò xem có phát hiện gì mới không. Đầu khoảng 3 giờ chiều, lúc tôi gần đến nơi thì thấy bên ngoài nhà con Liên có một gã đàn ông đang làng vàng quanh đó. Nhìn biểu hiện khá bạm trợn. Bên dưới lề đường là rất nhiều đồ lòng thuốc lá Cứ mỗi lần phì phèo là hắn để ghé sát mặt vào Rồi cổng rơi nhom vào bên trong Nhưng nhà con Liên không có ai ra mở cửa Nhìn hắn có vẻ nguy hiểm Nên tôi cũng chẳng dại mà tiếp cận Đợi đến thận 4 giờ hắn vẫn cứ đứng đó Nhưng bên trong chỉ có tiếng chó sủa vọng ra Nên hắn bực mình vo mạnh bao thuốc lá chống không rồi bỏ đi Máu theo dõi của tôi nổi lên Tôi bí mật đi theo hắn xem hắn là ai Nhà ở đâu Thế quái nào tôi đi theo hắn đi đến tận huyện Nhà hắn nằm trong một con ngõ khá là lòng vòng Được cái hắn cũng không hề biết là tôi bám đuôi Đứng cách xa nhà hắn có độ 5 mét Tôi rút điện thoại ra chụp hình để lưu lại cái số nhà Thì bất chờ tôi giật mình bởi một người vỗ vai đằng sau Này, cậu đang chụp ảnh nhà đó đây à? Tôi vội giống ngay cái điện thoại rồi bình tĩnh đáp Dạ không, cháu đang đi tìm nhà người quen thôi Cậu mà giờ cháu lạc mất rồi, không biết lối ra nên phải chụp ảnh tí còn phân biệt đường. Tôi cứ chím gió vậy. Người vỗ vai tôi là một ông bác độ hơn 50 tuổi. Ông bác cười. <cười> thế mà tôi lại cứ tưởng cậu là công an trìm đi bắt tội phạm. Này, đừng có rạy dê vào nhà nó nhé. Chúng là đầu gấu lắm. Biết cậu chủ bằng thế này nó đánh cho đấy. Nghe giọng không biết về người đây rồi. Thôi, để tôi chỉ đường cho. Lớ ngỡ lại tay bay vào gió. Công nhận ông bác nói đúng. Nhìn gã ban nãy tôi cũng thấy hơi ghê ghê. Mặt thì dỗ xong lại còn có cả sẹo. Kính ráy rê, quần áo bò bãi bụi mặm. Loại này không vào tù giang tội cũng phải thuộc cái dạng côn đồ dám giết người. Gì chứ tôi là tôi rất nhạy cảm với những thành phần nguy hiểm. Gã đó như vậy mà sao lại tìm được chức cổng nhà con Liên hàng tiếng? Có khi còn hơn như thế. Hay có khi nào gã với con Liên quâm miu làm ăn gì phi pháp hay không? Tự nhiên tôi lại thấy hơi lo lo. Nhưng ông bác nói đúng, phải tnés khỏi chỗ này chứ ra. Tôi nghe theo lời chỉ đường của ông bác mà lòng vòng mãi xong mới ra được đường lớn. Trên đường về tôi suy nghĩ mãi không biết có điều gì mờ ám ở đây hay không. Hôm sau tôi xin phép nghỉ 3 ngày để tập trung tìm hiểu mọi chuyện. Tất nhiên tôi không nói tranh luận hay mẹ tôi biết, sợ mọi người lo lắng. Tôi chỉ gọi điện nhờ vả và, và sự giúp đỡ từ thằng bạn thân Chí Cốt Thằng cụ. Mày sao cũng đúng lúc nó nghỉ đi lưới nhà và đang rảnh rỗi. Tôi nói. Alo, cụ mà. Tao có vụ này, mày có giúp tao được không? Cụm lần trước bị dính vật tí công an nên cũng hơi ái ngại. Thôi, mẹ đánh nhau là tao không đi đâu. Đánh bố mày. Chỉ đi với tao để bảo kê thôi chứ không có đánh nhau. Đi theo dõi thôi. Mới lại còn tùy cơ ứng biến. Ai, Nan Nhi, mẹ ấy nó cũng đồng ý. Mẹ đang thế mà thân với Chí Cốt cái nỗi gì? Ngày hôm sau buổi sáng tôi với cụ lại đến nhà con Liên để thăm dò tình hình. Và ngạc nhiên thay, đến trước bọn tôi vẫn là gã đàn ông nguy hiểm hôm nọ. Chỉ có điều trong đầu tôi đã lên một kế hoạch để tiếp cận. Kế hoạch tạm đặt tên là đi tìm sự thật. Cơ mà nhỡ xảy ra điều gì, có khi tôi lại lên bảng đếm số thì bỏ mẹ, nguy hiểm quá. Lấy cái kính đen Châm đứa thuốc lá Làm bộ dạng khậy khạng Tôi lưỡng thững đi ánh bảo đi đến nhà cổng nhà con Liên Rồi cũng giả bộ ngó vào bên trong Tiếng chó trong nhà sủa vang Nhưng không có ai ra mở cửa Đá vào cổng cây dầm Tôi cất dòng chửi Con đi chó nè Biến ông thấy mặt lắm bố mới tìm mấy ngày hôm nay Gán là mặt nguy hiểm kia đứng đó Quan sát tên ánh giờ Thế tôi chửi hắn liền hỏi Này ông em Ông em cũng đến đây đòi nợ à? Bắt sóng một phát, tôi trả lời bằng giọng bất cần của một thằng du côn chính hiệu. Ừ, đúng rồi. Ông anh cũng thế phải không? Tôi hắng giọng khạc đờm nhổ ngay ra đất để thể hiện sự bực mình, tôi nói tiếp. Con mẹ nó, con này nó vay em mấy chục triệu mà nó bỏ đi mấy năm nay không về. Hôm trước con thằng em em nó báo, thấy nó xuất hiện lảng vảng quanh đây. Mà dính mò nhắn nó mấy hôm nay không thấy nó đâu. Cả bố mẹ nó cũng không thấy, còn khốn nè. Dít thiếu thuốc ra nhà khói lên trời chờ, chờ đợi đối tượng cắn câu. Và y rằng gã lạ mặt như tìm được người đồng đạo, hắn gắt lên. Có mấy chục triệu an thua cái gì, anh mày đây còn bị nó chơi cho một vố đau hơn nhiều. Nghe được tin nó về nên phải lặn lội xuống đây kiếm. Nhưng chú mày nói đúng, cả nhà nó mấy hôm nay đi đâu không thấy mặt. Anh đang lo chắc nó không về thật. Nhưng chú mày nói thì anh nghĩ con chó này đúng là có về đây. Bỗng điện thoại của tôi báo chuông, là của cụm gọi. Bởi ban nãy tôi có dặn cụm đợi khi nào tôi bắt chuyện được với gã này thì gọi điện thì tôi hạ oai với hắn một tí. Bắn máy tôi chửi luôn. Con mẹ em mày mới cho thông tin bố mà như thế à? Nó làm gì cơ nhỉ? Mà ở đây á, còn có người tìm nó gắt hơn cả tao đây này. Thông tin cho cẩn thận vào không bố mày đánh cho vỡ mồm đấy. Cụm diễn sâu trong điện thoại. À, anh à, anh à, em xin lỗi, em tẹn mắt về thì nó về nhà mà Hay bây giờ tự nhiên nó đi thì em cũng không biết Thế anh đang ở đâu ạ? Bật la ngoài tôi tiếp tục chửi bằng dòng côn đồ Ở đâu á? Tao đang ở nhà nó đây Mẹ nó đợi nãy giờ mà có khi nó thấy người nên nó không dám về, mày đang ở đâu? Mẹ thì cũng suýt nữa nó phì cười nó đáp Vậy anh đợi em lát em đến đón. Em đi sắp đến gần nhà nó rồi ạ. Chép miệng tự gằn giọng. <cười> em với cháu Út làm mất cả thời gian. Gã lạ mặt sau khi nghe xong cuộc nói chuyện cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Gã tháo kính để lộ một vết sẹo rách dài trên mắt gã bảo. <cười> chú ơi em nhìn cũng còn trẻ mà cũng cứng vết nhỉ. Mà sẽ chú lại cho nó vay tiền. Hay, <cười> không dám giấu gì ông anh. Đợt trước nó bảo nó vay mượn tiền em Để làm vốn làm ăn gì đấy Sao nó biến mẹ đi đâu Em cũng có quen với bố mẹ nó Nên mới cho nó vay Mình nghĩ cái còn đĩ này Sao mà nó dám bỏ quê đi Ai rè nó cho chó ăn chè Rồi bắt bướm đái qua ngọn cây xong biến luôn Anh nghĩ em 4-5 năm trước Tiền nó giá trị gấp mấy lần bây giờ Mẹ nhà nó chứ Càng nghĩ càng ức Mà ông anh tìm nó làm gì Đừng nói anh cũng ngu như em Cho nó vay tiền đấy nhá Gá làm mặt nhếch răng khi tôi nhắc đến chuyện tiền năm. Vừa đúng lúc cụm phi xe máy tới. Nhìn thẳng người thằng cụm, người nó đô con, tay chân thì to như cái bản vả, ăn mặc theo sự chỉ đạo của tôi, nhìn nó khhiếp. Nhất là cái thằng này nó đi lưới nên da đen, lại còn cái đầu chọc. Tiên sư nhà nó nếu không quen không biết, nhìn nó tôi thì tôi cũng phải gọi nó bằng anh. Vậy mà nó phanh cái bánh xe kéo lê mặt đường cái xoẹt, rồi bỗng xuống xe lễ phép với tôi. Em chào anh, em đã bảo để em đến nhà xem mà anh cứ đến làm gì Mất công không được việc, em hãy chửi em Nhìn sang gái bên cạnh hơi bối rối Bởi cụm nít va chạm xã hội Cắm mặt vào biển xong về nhà với vợ mấy năm nay Nhìn to nhưng mà hơi đụt Nó ấp úng bởi gương mặt gái kia, nó hỏi Còn đây, đây là... Tôi phải đế vào ngay Đây đây cái đe ống gì? Đây là ông anh của anh, cùng chung trí hướng cụm vội chào ngay. Phải nói là mấy lão đạo diễn không thuê anh em chúng tôi về đóng phim đúng là lãng phí tài năng của xã hội. Diễn viên thật có khi gặp trường hợp này còn phải gọi chúng tôi bằng cụ tổ ấy chứ. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ trưa, tôi tặc lưỡi đưa ra đề nghị. Thôi anh ạ. Nó bỏ đi hàng mấy năm còn không về, chẳng lẽ cứ đứng đây đợi nó mãi à? Trên đoạn trên kia có quán thịt chó khá ngon. Anh em mình vào đó làm cút rượu rồi nói chuyện. Biết đâu một cái đầu không ăn thua, nhưng hai cái đầu lại ra vấn đề. Em ơi. Ngì năng khí chất đầy mình, át hẳn cũng không phải dạng vừa. Trước lại giao quen, sao đi đâu có chạm mặt cũng còn biết nhau phải không anh? Tất nhiên là gã đồng ý không một chút ngần ngại. Cũng phải thôi, một thằng có cả đệ mà thằng đệ nhìn vãi cả lồng thứ kia, vậy mà lại tăng hẳn lên đến tận mây xanh, cung kính như thế, thằng nào mà chẳng sĩ diện. Để thể hiện sự đồng ý, hắn rút ra bao ba số dệt trong túi áo bỏ ra rồi mời tôi với cụ mỗi người một điếng. Ba thằng trong đó có hai thằng Du côn, giả lên xe máy phóng đến quán thịt chó cách đó không xa. Hắn đi xe hắn, còn tôi với cụ đi một xe. Trên đường đi cụ nói, "Này này này, tao nhìn thằng này kinh lắm, không phải nghiện cũng là loại giang hồ. Mày tự nhiên dây vào mấy loại này làm gì? Chết đi đường à?" Tôi cố trấn an nó, Thằng này từ ngày đấy vợ sợ chết hơn hẳn, mới tí mà đã rén. Kế hoạch của tôi hoàn hảo thế kia, thế mà nó cứ sợ, tôi đáp. Đừng lo, tao tiếp cận để moi một ít thông tin từ hắn, rất quan trọng. Thế nên là mày cứ phải ngầu vào. Mà sợ gì? Nó có một, tao với mày có hai, mày lại còn to gấp rưỡi nó. Cùng lắm hội đồng rồi phắn. Chỉ cần ngồi im rót rượu với ăn là được, còn đâu cứ để tao lo. Cụm đi vẫn còn lấn cấn, nhưng giờ thì cũng chẳng còn cách nào khác. Vào đến quán thịt chó tôi gọi đủ món, nào rựa mặn, chó luộc, chó nướng, xáo chó, lòng rồi các kiểu. Quán này tôi cũng ăn đôi ba lần, nên biết ngoài thịt chó ra thì quán còn có cả món rượu dừa hâm nóng, uống say lúc nào không hay, tự gọi. À bác chủ quán cho mấy quả rượu dừa cứ mà hâm nóng cho, uống hết quả nào hâm quả đấy. Tháo kính ra tôi châm điếu thuốc rồi ngồi xếp bằng Bắt đầu vào câu chuyện tôi hỏi Em nghe giọng anh không phải người đây Gã nhận điếu thuốc tôi châm đưa cho rồi đáp <cười> Chú em tinh đấy Nhà anh ở trên huyện Nhưng có việc nên mới xuống đây Mà chú em làm nghề cho vay hả? Để chắc cũ tôi đáp Vâng Cũng mở quán cầm đồ nhỏ trong thị xã thôi anh Còn em là làm cho anh công trọc Nói luôn là công chọc là tay giang hồ khá khét ở cái địa bàn này Ở chỗ tôi nhắc đến công chọc không ai là không biết Mà có khi tiếng của anh công chọc còn vang xa cũng nên Tôi lại đoán đúng Ngày đến tên công chọc một cái là gá gật gù công nhận ngay Đó là tên giang hồ có tiếng, gá chép miệng Đệ của anh công thì đúng rồi Mâm bát được bê ra nào là lá mơ, bánh đa, rau lộc các thứ Cụm kính cần xô bát Sắp đũa, rót rượu, trong lúc chờ thức ăn, ba người chúng tôi lên ly nhân cái đại tiện, làm quen, rồi làm mở hơi hít sạch, khà một cái thì tiếp tục. Rượu hơi nhẹ nhưng êm lắm, hôm nay phải say một bữa, mà em vẫn chưa biết tên anh. Gã bắt đầu vào cầu đấy. Anh tên Đăng, gặp chú ở đây hôm nay cũng gọi là có duyên, anh cũng không giấu gì chú. Nếu chú có gặp con khốn này Thì lát anh cho chú xuyên điện thoại Chú gọi cho anh Anh mà gặp được con này Anh phải dạy cho nó nát mặt ra Mẹ nó, nó dám lừa anh Đời này anh mày bị lừa một lần duy nhất Cũng chính là do con này Khi gã điên lên Những đường ngân nổ trên hai thế giương Khiến cho đôi lông mày rậm nhíu lại Càng thêm phần dữ tận Đột nhiên tôi thích hơi gai gai khi dính vào gã Cơ mà chỉ một chút nữa thôi Thì tôi sẽ biết được lý do mà gã căm con Linh như vậy Là vì đâu Để ta hiểu cho cụ. Rót, rót rượu đi chứ cái thằng này. Phòng phật từ bát rượm mặn là mùi giang sả, cuộn nhẹ hương vị mắm tôm đặc trưng bốc khói ngào ngạt. Đĩa thịt chó luộc màu nâu nhạt xen kẽ những đường mỡ trắng đục, được tái xếp dàn đĩa đúng bài bản. Bên trên xếp kèm những miếng lòng được rồi vi tít, đậu xanh chắc nịch, gián căng nhưng khi nhai lại mềm rẻo béo ngậy. Lại nâng ly chào mừng món mới cho câu chuyện thêm vui. Cũng toàn bợm nhậu nên quả rượu dừa vừa rót được mấy vòng thì đã phải thêm quả mới, trong khi chó nướng mới chỉ bay mùi từ bên trong bếp mà ra thôi. Tôi lại khà tiếng nữa rồi mớm câu chuyện. Ai, đâu. Có chuyện gì bác cứ kể ra, biết đâu em lại giúp được. Người ta có câu, chung một kẻ thù là được tiếp thêm sức mạnh. Có bạn em ở đây anh cứ nói. Chúng em nghe hết Anh em bốn biển Tứ hải dai huynh đệ Rô đi anh Ly rượu vơi lại đầy Đàn ông mà cứ có tí rượu và nó dễ nói chuyện Đàng nhài bên thịt chó mà tôi xứng người khi nghe câu chuyện của Tây Đằng Anh nói Chú mày bị nó lừa có mấy chục triệu ăn thua cái gì Anh mày đây nè Anh mày đây nè Bị nó lừa cả tiền lẫn tình Chứ hết Chú nhìn cái xẹo lồ này mới biết từ đâu mà có không Do con khốn nữa cả Con mẹ cho nó chứ Nó bảo nó yêu anh thật Nó muốn đi với anh Muốn sinh con cho anh Nhưng rồi là măn được một chút vốn Nó khoáng sạch Biến mất không một dấu vết Nợ nần vay mượn anh phải gánh Không trả được nên bị bọn đòi nợ Nó chém cho suýt nữa thì trột Giờ anh phải dẫn thân vào con đường buôn hàng trắng Chùi lủi như chó Tôi đang nghe cái quái gì này Đột nhiên tôi nhớ ra Tôi thi gã đằng này quen quen trong kiểm thức Một gã mặc bộ quần áo bò đeo kính đen. Chính là cái gã đã đón con Liên mà một vài người trong xóm nhìn thấy tản lại. Giờ nghe gã kể chuyện thì tôi mới ngỡ ra, chính là gã đó. Bồ con lên 7 năm về chứ. Nhưng tại sao gã lại muốn tính sổ với con khốn đấy? Chẳng phải lũ chúng nó là cá mày một lũ hay sao? Điên lắm, nhưng do chuyện đã qua quá lâu rồi, hơn nữa bây giờ tôi cần biết thêm thông tin nên tôi cố nhẫn nhịn. Tôi tiếp tục mời rượu Hắn vừa uống vừa kể Năm đó hắn dụ con Liên bỏ chồng Bỏ con đi theo mình làm ăn Rồi sống với nhau như vợ chồng Thực tế là chúng ta đã quen nhau từ trước đó Nhưng do tay này bỏ đi đâu vài tháng Con Liên khi ấy cũng muốn tìm một chỗ yên ổn Anh Luân Một người hiên lanh Với thế nhà anh Luân to Đất rộng Lại là con một Nên nó nghĩ sau này tài sản là về tay nó hết Nhà anh chóng gã gấm anh Luân Đưa anh vào chồng có bầu Sau đó nó muốn cưới Người đàn ông chân chất cưới vợ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn quen biết. Đẻ con được vài tháng thì gã đàng đực quay về. Thấy tình nhân đã lấy chồng sinh con, nhưng hắn yêu con Liên thật nên cả hai vẫn lén lút vụng trộm với nhau. Trong khoảng thời gian này con Liên có tâm sự với Tây Đằng rằng nhà chồng nó không như nó nghĩ. Ngày xưa thì giàu, nhưng nay đã mạt dần. Mà Tây Đằng có nói, hôm hắn ở nhà con Liên thì như con Liên cũng phát hiện ra điều gì đó. nên nó hơi bối rối vì sợ chuyện vụng trộm của mình bị chồng biết. Sau khi nghe tin anh Luân đột quỹ, nó đã muốn bỏ nhà ra đi. Vậy là với sự dụ dỗ của đàn, con li đã bỏ lại đứa con đỏ hỏn, giữ ăn trộm luôn số tiền bạc xoan vay mượn để chữa bệnh cho anh Luân rồi bỏ trốn. Nghe từ chính miệng gã tình nhân của con khốn được kết lại, mà tôi nắm chặt bàn tay, mặt đỏ ao nghiến răng ken kèn tôi chửi. Đúng là con đàn bà chó má. Những việc như thế mà nó cũng làm được. Thế sao nữa? Ông anh kể tiếp đi. Ngài chuyện của ông anh còn hấp dẫn hơn cả đọc mấy truyện ngôn tình cẩu huyết ấy. Gái tự mình nốc hết chén rượu, gái tiếp. Lúc đó anh mày đang buôn bán ở chín bên dưới Lào Cai nên cả hai nên đó sống luôn. Anh có mua nhà ở trên đó. Ở với nhau được 3 năm, anh tin tưởng nó nên yên tâm giao hết tiền bạc cho nó quản lý. Vì làm biên nên đa phần phải đi vào buổi tối, ban đêm Vậy mà Vậy mà con chó đấy nó ở nhà Không biết nó quen với ai Một đêm anh đi làm về thì không thấy nó đâu Tiền bạc nó khoáng sạch Khi ấy anh mày còn mới vay mượn đầu tư Thêm hai cái xe tải để chở hàng Vốn liếng xoay cong lưng không còn Nợ lái ngày càng nhiều Kết cục phải bán nhà Bán rẻ cả xe để trả nợ mà không đủ Đám giang hồ trên biên giới giản mặt Bằng một nhát chém ngay mắt đây này Anh nghe loáng thoáng nó bỏ đi theo một thằng nào đó về Hà Nội. Khi đấy anh mới nhận ra con này nó sống chỉ vì tiền. Thằng nào giàu hơn là nó sẽ theo thôi. Bảo nó sinh con thì nó cứ nói là cố tập trung làm ăn cho giàu, sinh con đứa khổ. Mẹ con chó. Anh cũng bỏ hết số tiền còn lại đi tìm nó. Nhưng tìm sao được trong cái biển người này? Biết tin nó về đây nên anh muốn tính sổ, nhưng mấy ngày rồi không thấy nó đâu. Trần Tơ kẻ tóc sự việc tôi đã rõ, chẳng trách con Liên lắm tiền như vậy. Qua mấy đời bầu bịch, chắc hẳn mỗi thằng nó khoắng cũng không phải là ít. Ví dụ như gã đàng này, tán ra bại dàn chỉ vì một cái. Các cụ nói cấm có sai, anh hùng có quả mỹ nhân. Mặc dù nhan sắc con Liên chỉ thuộc dạng trung bình, nhưng mà chẳng hiểu nó có cái bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho mấy tay đàn ông lại mê mệt đến vậy. Phải chăng đây chính là cái duyên ngầm mà các cụ hay nói? Có gã đẳng tôi thấy việc di chết con điên là chuyện đơn giản. Tôi biết nó sẽ đến nhà anh luôn để gặp cái coi. Nhưng tôi lại sợ nếu chỉ điểm cho hắn thì hắn sẽ làm điều gây nguy hại đến con bé. Đang mải suy nghĩ thì tôi giật thoát mình khỏi gã đẳng vỗ vai. "Chú mày sao thế? Nghe anh kể chuyện trông buồn à? Đời nó chó má như thế nên em ạ." "Đúng rồi. Đời nó chó má như thế thì chúng mày là quá chuẩn rồi cần gì?" Vốn dĩ mày cũng chỉ là cái thằng cặn bá rủ dê Quan hệ bất chính với đàn bà nó có chồng Quả báo thực sự không chừa một ai Mày khiến tranh luân xích nữa thì bỏ mạ Giờ mày cũng phải chịu cái cảm giác đó gấp mấy lần Tất cả là báo ứng mà mày phải khánh chịu Từ lúc nghe xong chuyện tôi lại chỉ muốn đập thằng này Bởi giờ tôi thấy nó hèn Nhưng với tôi nó vẫn có giá trị lợi dụng Bây giờ tôi chỉ cần quăng ra khúc xương Là hai con chó sẽ lao và sâu xé Its net thì cũng có một con nằm trên cái mâm gần bảy món này. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh suy nghĩ và nhận thấy là tạm thời chưa cần sử dụng đến thần đằng. Biệt hiệu tôi vừa nghĩ ra cho hắn, Tuyệt Á. Anh yên tâm, em sẽ để tâm đến vụ này vì nó cũng là việc của em. Anh cho em số điện thoại đi, có gì em sẽ alo. Con này nó đúng là không thể để yên cho nó nhởn nhơ được, phải giết, không cho nó để chứng. gã đàn lập tức đọc xuống cho tôi lưu lại. Giờ tôi mới giới thiệu tên mình là Phi. Còn à, thằng đệ tôi tên là Cam. Đưa tên giả thôi. Sao có gì thì còn né được. Món này tôi được mấy ông anh truyền lại khi giao tiếp với bọn không quen biết. Tôi lưu danh bạn là thần đằng. Nghe kêu vãi cả kêu. Thằng cậu bếp xếp ngồi cạnh đọc theo chữ tôi viết. Thần Nó chưa nói xong tôi đã vội chửi Thần cái con mẹ mày rót rượu tiếp đi Ngồi đấy mà ăn cơm mèo Nói leo các cụ Thằng cụm cay lắm nhưng nó sợ thằng kia Nên vẫn phải cun cút nghe lời Còn tôi khẽ nhách mẹ tự nhủ Liên ơi mày xong đời rồi đấy con ạ Kết thúc bữa nhỏ tôi vẫn khá tỉnh Vì rượu nhẹ với tôi uống ít Áo mẹ Đi mòi thông tin mà uống nhiều hơn đối tượng Có mà chết à Gã đàn của tí men vào là nổ bung trời. Gã tay bắt mặt mừng với hai chúng tôi, giờ còn hẹn có dịp lên huyện cứ alo cho hắn là hắn sẽ đón. Về mặt nào đó thì tôi cũng thấy gã không phải là quá sống. Bởi khi đứng dậy thanh toán gã còn đòi năng nặc trả tiền. Nhưng tôi nói đây là đất của em, em mời. Khi nào lên đất nhà anh sẽ đòi nợ xong thì hắn mới chịu đấy. Nhưng đàng ngu quá đàng ạ. Đàng này đi dây và cái con ngựa cái dái trong trên đi lừa đảo, nên đời đàng sắp bằng không con mẹ đàng rồi. Tiến gá đi về, tôi với cụm cũng lên xe biến luôn. Thằng cụm trên đường về mới hoảnh hoẽ tôi là chửi nó hơi nhiều, tôi chỉ cười xòa thôi đã. <cười> mẹ sư diễn là phải diễn cho nó tới. Trước khi đi đã phân vai rồi, tao làm đại ca thì tao có đấm mày mày cũng phải chịu. Vì tương lai con bé con, mới thế đã kêu. Đấy, thế chưa Kế hoạch thành công mỹ mãn còn gì Giờ ta đã nắm được tiền sửa con này Ta biết vì sao mà nó nhiều tiền như thế Đáng vậy còn bắt thóp được nó Nó trốn nhà bỏ đi chắc chắn là một phần vì sợ tay đằng này Nhưng ta vẫn chưa hiểu Sao bỗng dưng nó lại về nhận con Nghe thằng đằng này nó kể Con này nó rất ngại khoảng con cái Vậy thì tại sao nhỉ Cụm quay lại hỏi tôi Thế mày định bảo tay này đi đánh con liền này Tôi giả vờ đáp. Ừ, "Mày thấy sao?" Cô im lặng một lát rồi trả lời. "Nói thật là tao thấy không ổn lắm. Tuy nó có lựa đảm thật đi nữa, nhưng chuyện nó muốn nuôi con cũng là điều tốt. Làm thế e có được không?" Đến thằng cụm còn suy nghĩ được như vậy. "Đúng là tôi rất ghét con Liên, nhưng vụ này không thể hành động theo cảm tính nữa. Vậy nên tạm thời cứ lưu số điện thoại của gã đằng lại. Biết đâu sau này có dịp nhờ đến." tôi quay về nhà cũng đã đầu giờ chiều. Anh Luân đợt này cũng không có người gọi trở hàng. Từ sau vụ cô trà, thành ra buổi chiều anh hành nhà. Cái còi hôm nay đi học chưa về, bác Phan ở trong nhà làm mấy việc lặt vặt. Con điều không khí giảm gần đây trùng hẳn xuống. Có lẽ ai cũng buồn khi mà con bé càng ngày càng quấn quýt mãi hơn. Định sang nói chuyện vài câu, nhưng thôi, ảm đạm quá tự cũng chẳng mất ra. chẳng hiểu ra đầu tôi cứ nhớ mang máng là mình hình như đang quên mất chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, rượu vào, lại đi nửa ngày nên tôi hơi mệt. Không cố nhớ nữa, tôi đi ngủ. Ấy thế mà tôi quên thật. Tôi quên mất một việc nghiêm trọng. Trong khi chỉ còn 2 ngày nữa là anh luôn ra tòa xét xử ly hôn thì tôi mới nhớ ra. Hôm đó là vào thứ tư, mà lần trước tôi có hỏi chị Loan thì được biết là để giải quyết một vụ ly hôn thì không phải mất tầm 1 tháng. Thế quái nào mà giờ chỉ gần một tuần đã hẹn ra tòa Tôi chắc mầm con liên phải chi cho mấy ông trong ngành một khoản tiền không nhỏ Để thúc ép xử lý nhanh chóng Nó càng vội thì tôi lại càng cảm thấy nghi vấn Chạy sang bên nhà anh luôn lúc 4 giờ 30 phút chiều Tôi hỏi bác xoan Cái còi đi học về chưa hả bác? Bác xoan trả lời Chưa, giờ mới có 4 rưỡi Bố nó vừa mới đi đón xong rồi này Chắc lát nữa là về ngay mà Có chuyện gì mà mờ vội thế cháu Tôi nóng hết cả ruột Đáp lại bưng cua Tôi bảo có cái này cho cháu nó Nên đợi cháu nó về Chưa bao giờ tôi lại sốt ruột đến vậy Đồng hồ cứ nhích qua từng chút chậm dãi Cứ 2 phút tôi lại nhìn đồng hồ 1 lần Mãi mà mới có 4 giờ 36 phút chiều Sao mà lâu thế hả giờ 4 giờ 50 phút Mới trượt qua có 20 phút thôi Mà tôi cứ ngỡ là phải cả tiếng đồng hồ rồi Anh Duân đang đeo cái còi về, tôi chạy ra đón và hỏi vội. Đi học về giải trắng nào, xuống xe đây ra đây chú bế nào. Con bé chào tôi rồi dang tay ra ôm lấy cổ tôi, để tôi bế xuống khỏi chiếc xe đạp cọc cạnh. Đi vào trong nhà để con bé tháo ba lô xuống tôi mới nói. Đi ra rửa màn bố chân tay đi cho nó sạch sẽ. Con bé vâng dạ đi luôn. Bên trong nhà tôi mới lục lọi ba lô của nó để tìm kiếm thứ đó. Hôm nọ tôi nhớ là tôi có cày vào nó cái kẹp này. Đây rồi, may quá nó vẫn còn nguyên cái bút. Cái bút mà tôi cho con bé hôm mẹ nó đón nó đi chơi ngày chủ nhật, sáng thứ hai chở nó về đi học. Anh Luân đi vào tôi vội giấu cái bút. Thấy thái độ hơi lạ thì anh Luân hỏi. "Chú làm gì mà cứ lấm lâm lén nhăn trộm thế?" Nhìn mặt rõ là gian. Tôi vội chống chế. "Gớm, ở nhà anh có gì, em tự lấy." còn chẳng ai nói gì nữa là sao phải đi ăn trộm. Thôi, em đi về đây. Đình rút lui trong im thầm, nhưng mới đi được có mấy bước, anh Luân gọi giật lại. "Kìa, cứ thế mà về à?" "Bỏ mẹ, chẳng lẽ ông lại ông lại nhìn thấy tôi lấy cái bút của con bé à?" Tôi ú ớ. "À, sao sao hả anh?" Anh Luân chỉ vào đôi dép tôi đang mang, một đôi tổ ong nhưng một chiếc xanh một chiếc trắng. "Chiếc xanh là của tôi." Còn chiếc trắng là tôi sở nhầm của nhà anh luôn. Ngại quá thế gái đầu gái tai rồi. Giếp định tốc biến. Nhưng không, anh luôn lại gọi. "Này, tôi thót cả tim. Mẹ sư lấy có cái bút thôi mà cứ như thằng ăn trộm đồ gì giá trị lắm ấy." Bà sao mình không đi ăn cắp được của ai cái gì bao giờ? Mẹ ăn cắp mà như này có mà vào tù sớm." Tôi quay mặt lại hỏi. "Gì nữa hả anh?" Chú cài cái bút đằng sau sắp rơi rồi cái kìa Để cho cẩn thận vào Không vế nhà lại tìm Tính thì cứ bộp cha một chục Nhắc tới cái bút là tôi đã toát hết cơ mồ hôi Nhưng may sao anh luôn không nhận ra Đó là cái bút mà tôi đã cho cái còi Cười yên tâm Lúc này tôi mới đi ra khỏi cổng nhà Và thở vào nhẹ nhóm Đây chính là cái bút ghi âm Tôi được một người bạn tặng cách đây gần một năm Đời đó tôi xin một cái chỗ này làm Công ty đó nó bắt đi học rồi làm bài test để nhận người. Tính ma danh nên tôi mượn thằng bạn cái bút ghi âm. Ghi lại những gì trên lớp được dạy về chép ra học cho nó nhớ. Bởi lúc học nhốn náo đông đúc không biết được nào một lần. Dùng xong sau khi nhận được vào làm tôi trả lại cái bút. Nhưng mà bạn tôi nó bảo là cứ giữ lên mà dùng. Bởi nó mua một cái mới rồi. Bạn tôi nó làm về bên viết lách cộng tác viên. Vùng gì đó tôi cũng Hoài lắm Thế là nó cho tôi luôn Tôi giữ cái bút cũng khá lâu rồi Không dùng đến vì có việc gì đâu Chủ nhật tuần trước Khi mà ngay anh luôn bảo để cái còi đi với mẹ nó qua đêm Tôi mới sực nhớ ra cái bút này Vì tôi muốn ghi âm lại Những gì mà con liên nói với con gái Để tiện bề biết nó có tốt hay không Hơi thủ đạn Nhưng mà đôi khi có những trường hợp Bạn không dở ra một chút thì Bạn mới là ngu đấy Đối phương chơi bẩn, mà bạn lại chơi đẹp, là bạn sẽ thua. Đó không phải là cách giải quyết vấn đề của tôi. Mấy hôm mải mê chuyện tôi đã quên béng mất mất quả bút ghi âm này. Và bây giờ là lúc tôi kiểm tra thành quả của mình xem nó sẽ hoạt động như thế nào. Nhưng mấy ngày lại bật ghi âm thông thành ra bút nó hết pin. Tôi phải sạc bằng laptop, về cục sạc tôi vứt lung tung mẹ tôi đáp đi rồi. Hồi hộp, háo hức là cảm giác của tôi lúc này. Loại bút này có tính năng ghi âm cá rõ, sử dụng thẻ nhớ được gắn vào bên trong bút trước khi sử dụng. Trong thân bút có nút bật tắt, khi bật lên sẽ có đèn đỏ nhấp nháy, nhưng mà đối phương sẽ không thể phát hiện được ra nếu như không mở thân bút ra. Vậy nên cái bút vẫn nằm nguyên vị trí cũ, chứng tỏ nó chưa bị ai phát hiện. Nhìn bên ngoài thì nó chẳng khác gì một cây bút bình thường. Loại này khi nghe có thể tắm tai nghe hoặc cắm thẻ nhớ vào điện thoại để nghe như bình thường. Khổ cái này điện thoại của tôi lại không có thể nhớ nên cũng chịu. Khi đèn xanh báo hiệu pin đang sạc là tôi cắm tai nghe để nghe luôn. Những tiếng ỉ xèo ban đầu phát ra trong cây bút ghi âm. "Tr cháu nó đã dùng gì đến bút mới này đâu mà chú cứ chiông?" Giọng anh Luân. "Đúng, chuẩn lúc đó tôi mang bút từ bên nhà sang và nó bật sẵn." Tiếp theo là giọng của tôi. <cười> "Bút này em mua lâu rồi, nhưng giờ có viết lách like gì nữa đâu." Thôi để cho cháu nó dùng Chú cài vào cặp sách cho còi nhá Dọng cái còi khi mẹ nó đến Mẹ ơi Con đòi mẹ từ sớm bây giờ Tàn bộ những câu nói Của những người trong khoảng cách tầm 5 mét Được bút ghi lại rất rõ Tôi vẫn nghe Bởi từ lúc rời nhà anh Luân Hai mẹ con có nói chuyện rất vui vẻ tình cảm Cũng may bạn tôi mua loại xị Nên pin khá trâu Tôi ấn tour đi một đoạn Bởi chẳng hiểu sao nhưng cũng phải tầm hơn 30 phút không thấy tiếng nói của ai cả. Nhưng sau đó là có tiếng mở cửa như cửa xe ô tô. Bắt đầu có tiếng con Liên nói với một người khác. "Đây, cậu bế con bé đặt nằm xuống đây. Đúng là con ít dành. Chơi no một tí là ăn no rồi lăn ra ngủ. Để nó nằm ghế sau một mình vậy." Vậy là tôi đã đoán là con Liên đưa cái con đi chơi bằng xe ô tô. Đến địa điểm nào đó, tất cả xuống xe. Cái ba lô được để loan trên xe hơn 30 phút không có tiếng động gì cả. Đang tự nhủ vậy là con này nó cũng tốt đi chứ. Nên đưa con bé đi chơi rồi cho ăn, rồi để con bé ngủ nữa. Thì đang định trách bản thân quá đa nghi thì từ đây gã lái xe đã nói một câu khiến cho tôi phải tát vào mặt mình và tua lại để nghe thêm lần nữa, hắn nói. Chỉ tính nuôi con bé này thật là Hôm trước mình thấy chị tốn một khoản không nhỏ Cho luật sư Như vậy liệu có đáng không? Tất nhiên là đáng chứ Nó bây giờ còn giá trị hơn cả vàng khối đấy em ạ Có nó trong tay Chị sẽ có được khối tài sản kích xù Số vốn bỏ ra chẳng thấm tháp vào đâu Liệu rằng ông ta sẽ làm những lời chị nói thật chứ? Những kẻ đầu óc kinh doanh Không dễ bị lừa đâu chị ạ <cười> Chị nào có lừa ông ấy Nó là con gái của chị thật Lão già khốn kiếp. Mấy năm qua chị Âu Hà hắn như con ở. Vậy mà sao nay mới vỡ lở ra là lão không thể có con. Lão còn định sau khi chết đi sẽ đem tan bộ tài sản năm tư thiện. Khốn nạn thân lão. Nhưng ít ra lão vẫn còn chút lương tâm. Khi chị kể ngày trước chị có lỡ dở một đứa con, vì sợ mọi người dị nghị nên phải bỏ quê, bỏ con đi biệt xứ. Ai dè lão tin, rồi còn bảo chị đón đứa bé lên Hà Nội. Sau này sẽ trích một phần thừa kế cho con bé. Vậy mà chị thí lão chỉ nhón ra có một tí một, chút là không bó công. Thì ra là như vậy, mọi chuyện tất cả đều vì tiền. Con Liên đang xem cái cờ như một công cụ kiếm tiền. Mấy năm qua nó ở với một lão già vô sinh. Ngay từ khi bắt cặp với lão, con Liên đã nhắm vào tài sản của lão già này. Nhưng vì lão già không có con, nên lão tính nếu lão chết đi, tài sản của lão sẽ được đem đi từ thiện. Bởi vậy con Liên muốn đem cái còi ra dựng Thì một câu chuyện bi thương Xin một chút tình thương từ cái thằng già kia Và lão ta đã đồng ý Nếu như con bé là con gái của Liên thật Lão sẽ cho nó một phần thừa kế Tôi đã biết được Cái mưu thâm độc của con khốn nạn này Nó vẫn chẳng có gì tốt đẹp cả Vẫn chỉ có một chữ tiền Khiến cho nó giả vờ tốt thôi Bất ngờ nghe thấy tiếng cái còi Nó mơ gọi mẹ ơi Chẳng biết con Liên đang làm gì Nhìn tay tài, tài xế nói bằng giọng riêng gì Đừng chị em thang lái xe Con bé nó nhìn thấy mắt Con liền chơi chạy đáp Nó ngủ say rồi Đừng có lo Chỉ cần chú theo chị Sau này chị sẽ không để cho chú thiệt thôi Cục cưng à Còn đĩ chó khốn nạn Tôi không thể nghe tiếp được nữa Giờ tôi phải xem cái này sang bên nhà anh luôn Cho anh ấy nghe Cho bác xoan nghe Tôi rút cái bút cầm tay nghe chạy vội sang nhà anh luôn Cổng khóa ngoài Chẳng biết anh Luân với bác Soan đã đi đâu Nhưng khóa cổng Sốt ruột quá Tin động trời này tôi phải nói với ai đó chứ đỡ điên đầu Tôi nhớ ngày đến chị Loan Đúng rồi Cầm cái này sang cho chị Loan là chị sẽ giúp anh Luân bài cách giành quyền nuôi con bé ấy. Mày hết bài rồi Liên ơi Chỉ cần đem cái bút ghi âm này trình lên tòa án Thì cả là họ có hốc tiền của mày cũng không ai dám xử bố láo Mày xong đời rồi Tôi vừa từng ý lại vừa chạy sang nhà bất luận, bố chị Loan. Nhà ông ấy nằm cách tôi một con ngõ. Từ ngày vợ ông ấy mất, là ông ấy xây nhà, rồi đón vợ hai về ở chung. Lúc nào cũng đóng cửa, tôi cũng chẳng sang đây bao giờ. Ngõ này nhà khỉ gió nào cũng nuôi chó, mà toàn chó giữ vậy. Khốn nạn thân tôi, mà khốn nạn luôn cái nhà ông Luận. Cổng chúng ta để mở, đã vậy hai con chó giữ to như hai con hổ đang nằm ở sân ấy. Tôi nào có biết nhà đó có chó. Tôi đứng trước cổng gọi to. "Chị Lan ơi." Đáp lại tôi là cái tiếng sủa như cháy nhà của hai con khốn kiếp. Hai con chó từ bên trong phi thẳng ra. Nó chồm lên, nhe những hàm răng sắc nhọn đầy nhớt dãi bổ về phía tôi. Tôi hoảng quá, vì hai con chó đen như gỗ mun, mắt đỏ như chơi hàng đang sắp xé tôi thành từng mảnh. Nó cắn quần tôi khi mà tôi vừa quay lưng chạy. Hoàng quản tôi vung tay đấm nó thì con khác lao vào đớp luôn. Tôi vừa hét vừa rứt ra chạy. "Cứu, cứu, cứu giúp tôi với." Phúc ba đời, tôi chạy lên được đến đầu ngõ, với một vết rách khá dài ngay mắt cá. Loại chó nó cắn rất thâm. Nó chọn toàn chỗ nguy hiểm để cắn mới chết chứ. Tim đập thình thịch, tinh thần bất ổn, nếu không muốn nói là sợ gần chết. Tiễn dư nhóng lẫn nhé. Ông nuôi chó mà không biết xích chó nó vào. nghĩ thôi chứ lúc cái chạy bán sống bán chết có biết cái đéo gì đâu. Đứng trên ngõ, tôi thấy hai con xúc sinh vẫn đang rằng xé nhau một cái thứ gì đó, hình như là một mảnh quần của tôi. Không phải, quần tôi là quần bò. Trán nó có cắn thì cũng không thể rách như vậy được. Vậy nó đang ngọam cái gì kìa? Tổ cha nhà nó, tôi hoảng loạn nhận ra, đó chính là cái bút ghi âm mà tôi cầm trên tay lúc này. Vì sợ quá, hoảng quá nên tôi đã đánh rơi lúc nào không hay. Tôi bỏ cuộc chạy lên người, và kết quả hai con chó đã gặm mất cái bút trước sự đau đớn thống khổ, không tài nào có thể lột tả cảm xúc của tôi lúc này. Còn nước còn tát, đó là tôi nghĩ như vậy. Với một khúc củi to bằng cổ tay mà một nhà đang phơi bên ngoài, tôi bèn gào lên như một con chó điên. Chả bố mày đây, bố giết chúng mày, lũ súc vật. Tôi cầm khúc củi lao thẳng đến chỗ hai con chó vẫn đang gặm cái bút. Cả hai con ngay lập tức ngước mặt lên gầm gừ. "Nhưng giờ bố mày đang có trang bị vũ khí rồi các con ạ." Tôi đập mạnh một phát, nhưng cả hai con chó công đuôi chạy biến vào bên trong, xong cứ đứng ở trong sân xổ hững hờ ra điều thách thức tôi. "Mày giỏi mới va đấy." Nhưng tôi đâu còn có tâm trí nào để hươn thua hai con chó nữa. Bởi cái bút ghi âm mà chúng nó đã, đã nhả lại nơi mặt đất, nhờ nhấp vào nước dãi đã đành, đằng này nó cắn tan nát nó cắn ngang thân bút bẹp dúm. Đúng rồi, còn cái thẻ nhớ. Tôi đặt hết hy vọng vào cái thẻ nhớ như một vật cứu cánh còn sót lại. Ha, những hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn. Một trong những mảnh vụn vỡ ra từ cái bút chính là mảnh của thẻ nhớ. Vậy là đi tong, đi đứt hết bằng chứng quý bóng của tôi rồi. Chẳng lẽ cái câu "khôn ngoan không lợi vế trừ" là để áp dụng trong trường hợp này? Sao ông bất công thế hả ông trời? Tôi có mưu mô, có xả quyền, thì mục đích chính vẫn là có ý tốt cơ mà. Chẳng lẽ ông lại đi ủng hộ cái xấu? Tôi ngước mắt lên chửi thầm. Đúng là ông trời không có mắt. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 4 của bộ chuyện có thể đề Bố ơi lấy vợ đi của tác giả Trường Lê qua giọng đọc của Hồng Nhung.